Lương Duyệt luôn cho rằng mình không phải là một người phụ nữ xinh đẹp Từ nhỏ tới lớn cô luôn giữ suy nghĩ ấy Thậm chí có thể nói rằng cô luôn sống trong tâm trạng gần như tự ti Nhà chị họ cô rất giàu có Lúc nào chị ấy cũng được bố mẹ quan tâm yêu chiều Và nhận được một khoản tiền tiêu vặt tương đối Vì luôn tỏ ra hào phóng Nên xung quanh chị lúc nào cũng có nhiều người vây quanh Hơn nữa, người chị họ ấy thực sự rất xinh đẹp Lần nào chị ấy chụp ảnh xong cũng bị mọi người góp ảnh rồi đem về cho vào album nhà mình Còn cô, người bạn trai đầu tiên tặng hoa hồng cho cô hồi học cấp 2 đã nắm tay một người con gái khác So sánh một chút đã thấy sự khác biệt rõ ràng Vì thế cô chỉ còn thầm biết an ủi mình rằng bọn họ không biết thế nào là cái đẹp bởi mình mới chính là một cô gái đẹp cả tâm hồn và tính cách Cái gọi là cô gái đẹp cả tâm hồn và tính cách là muốn nói về người có tính tình dễ hòa đồng với những người xung quanh bởi vì tất cả những người đã từng tiếp xúc với cô đều cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng càng tự nhủ mình như vậy, cô lại càng trở nên tự ti. Cứ dần dần cho đến khi một cậu bạn học ở trường cấp 3 bộc bạch rằng Lương Duyệt, cậu rất xinh đẹp, thì phản ứng đầu tiên của cô là cười và đáp Gì, cậu lại nhạo tớ chứ gì? Vì vậy, khi cô vừa bước ra khỏi phòng ngủ, nhân viên phục vụ không người bên cạnh, nét mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, thốt lên rằng, Chị Lương, chị đẹp thật đấy. Cô suýt nữa không kìm bản thân mà thốt ra câu nói giống như năm nào. Nghĩ cũng phải, suy cho cùng thì bọn họ đều là những nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, ngay cả độ cười cũng có thể tạo ra một cách chân thật đến thế kia mà. Và lại, chẳng có cô dâu nào khoác trên mình chiếc áo cưới và trùm lên đầu tấm khăn voan, lại không được khen là xinh đẹp cả. Lương Duyệt mỉm cười gượng gạo đi theo người phục vụ ra ngoài vườn. Bên cạnh bức tường hoa được chuẩn bị từ trước, có một người đang ngồi đọc tài liệu. Người đàn ông đến cả thời gian chuẩn bị cho đám cưới, vẫn cứ cắm cúi đọc tài liệu ấy. Tất nhiên, thiếu sự nhiệt tình mà các chú rể đáng lẽ phải có. Duy cho cùng thì Lương Duyệt đã hoàn thành xong phần giao kèo của cô. Phần còn lại sẽ là việc mà anh ta phải giúp cô. Chỉ có thế mà thôi. Vụ kiện đã kết thúc một cách hết sức tốt đẹp. Nói một cách cường điệu là rất hoa mỹ. Trịnh Hi Tắc đã dẫn Lương Duyệt cùng đi ăn cơm với người có thế lực ấy tại phòng ăn ở khách sạn Kế Đô. Rồi cùng vui vẻ thưởng thức một bữa ăn tối thịnh soạn theo kiểu Trung Quốc và kiểu Ý. Trong lúc ăn cơm, Họ không hề nhắc tới, dù chỉ một chữ và vụ kiện, nhưng chỉ thoáng thấy tay của Lương Duyệt khoác hờ qua cánh tay của Trịnh Hê Tắc, thì người kia đã hiểu rõ tất cả. Vì thế, nghiêm quy đã thắng kiện. Lương Duyệt đòi lại được khoản tiền lương 150.000 tệ cho các thân chủ của mình, mà người đại diện là trụ tử. Còn Trịnh Hê Tắc cũng đã trở thành một nhân vật huyền bí, mà các tờ tạp chí về tình yêu đưa nhau đưa tin, cùng với mối tình cảm động lòng người. Sau lần đó, Lăng Tử, kẻ có mối quan hệ dây mơ dễ má với rất nhiều người khác, cũng lặng lẽ biến mất tâm. Và trong danh sách những tội phạm bị truy nã, thì hắn ta luôn đứng đầu. Việc sản xuất dược phẩm của công ty Phương Nhược Nhã cũng không có vấn đề gì, và đã qua được phần điều tra về tiêu chuẩn cấp nhà nước một cách bình yên. Chỉ có duy nhất chung lỗi là không hề gọi điện cho Lương Duyệt một cuộc điện thoại nào. Nghe nói đại diện công ty bên New York đã giữ anh ở lại thêm một năm. Nếu tất cả đều tốt, vậy thì cô còn muốn điều gì nữa? Lương Duyệt cười buồn, kế hoạch hoàn hảo như vậy, vấn đề bây giờ. Nên tận hưởng những thứ mà cô đã đánh đổi bằng 5 năm đời người như thế nào? Bất kể là tiền bạc, danh phận hay nhiều hơn thế. Trịnh Hy Tắc nghe thì tiếng chân liền ngượng đầu lên, tờ giấy A4 kẹp giữa ngón tay anh khẽ lay động khi làn gió thổi qua. Một hồi lâu, không thấy anh tỏ thái độ gì. Lại một hồi lâu nữa, anh mới nói với vẻ mặt không chút biểu cảm. May mà không phải kiểu hở vai, con mắt của các chuyên gia trang điểm cũng khá tinh tưởng đấy. Lương Duyệt ngồi xuống ở phía đối diện, cầm một tờ tài liệu gấp lại rồi làm thành chiếc quạt. Sau đó, nói với vẻ cũng chẳng mấy quan tâm Đúng vậy, chị ấy nói là vai tôi rộng quá Nếu chụp ảnh trông sẽ rất béo Vì thế đã đề nghị tôi đổi thành tấm văn trùm xuống vai Anh lướt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng và thâm trầm Sau đó đặt tờ giấy trong tay lên bàn, đứng dậy nói Loại nhẫn của hãng Tiffany tôi đã chọn rồi Nếu cô không vừa ý thì chúng ta có thể đổi lại Ngoài ra, cô còn cần gì nữa không? Thật ra, Lương Duyệt chưa bao giờ nghe tới tên của hãng chế tác nhận nói trên. Cô nghĩ, để giữ thể diện cho gia đình họ trịnh, chắc hẳn anh không thể chọn đồ một cách tùy tiện. Vì thế, cô trả lời ngay, không cần đâu, anh thấy được là được, mọi thứ cứ theo ý anh. Những lời cô nói dường như chứa đựng ý khen ngợi sâu xa, anh mỉm cười. Đưa tay ra ôm cô vào lòng Sau đó ghé tay cô chậm rãi nói Đúng vậy Có vẻ cô đã hiểu ra những điều cơ bản Để trở thành chị phu nhân rồi đấy Hiểu ư Lương duyệt vỗng cảm thấy lòng lạnh hẳn đi Cô đáp một cách vòng vo Anh sai rồi Không phải là tôi đã hiểu ra Không phải là tôi đã hiểu ra Mà là tôi lo lắng và thấy sợ Cô sợ điều gì Rõ ràng là Trịnh Hi Tắc không nghĩ là cô sẽ trả lời như vậy. Anh bèn quay sang hỏi. Sợ rằng người ta qua cầu rút bán. Cậu nói của cô khiến anh nghĩ ngợi. Anh im lặng một lát, rồi sau đó lại nắm tay cô và cười, như để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Nếu cô phối hợp tốt, thì tôi chẳng có lý do nào tự chặt đứt đường lui của mình, đúng không? Nói xong, anh lập tức áp lên môi cô một nụ hôn khiến cô không kịp phản ứng. Đôi môi bám riết ấy dường như thiếu vị ngọt ngào. Nhưng anh đã hôn cô rất lâu, rất lâu. Cảm giác ấm áp và mềm mại khiến Lương Duyệt cảm thấy như nghẹt thở. Đúng là nghẹt thở chứ không phải là ngất ngây. Cô bỗng nhớ đến những lời mà cô và Trung Lỗi nói đùa với nhau ngày ấy. Lúc đó, cô vừa mới biết chuyện Trung Lỗi đã từng có một người bạn gái. Họ yêu nhau suốt 5 năm. Tuy đã chia tay, nhưng anh vẫn để hình ảnh cô gái ấy trong lòng. Vì vậy, cô đã giận dỗi và nói, chẳng công bằng chút nào, em cũng sẽ đi tìm một người con trai khác. Em cũng muốn thử xem cảm giác khi hôn và sống chung với người khác là thế nào. Những lời không chút kiêng rè của cô đã khiến cho Trung lỗi rất tức giận. Anh nói với vẻ mặt khó coi, em mà dám làm như vậy thì anh sẽ xử lý em. Cô mặc kệ, Vẫn tiếp tục nói với một vẻ rất ngốc nghếch. Có gì mà không dám Vì sao em lại phải dùng hàng second hand chứ Em cũng sẽ đi thực hành Như thế mới không phải thiệt thòi Thế là buổi tối hôm ấy Cô bị anh cho một bài học Anh vừa hôn vừa áp sát vào cô Đang thờ hồn hển phía dưới Cả đời này em chỉ được biết đến Một mình anh thôi Nhất định không được biết đến người khác Từng lần từng lần một từng tiếng, từng tiếng một. Mãi cho đến khi đã dùng hết sức lực của mình, anh mới hít hà mùi hương trên cơ thể cô nói, Ngốc, sau này anh cũng chỉ có mình em, anh sẽ không yêu ai nữa cả. Những chuyện ấy bỗng nhiên trở về trong tâm trí lương duyệt, khiến cô đang hưởng ứng đụ hôn đồng ấm với trịnh hy tắc, thì bỗng dừng lại và nghĩ miên man. Cô rời môi mình khỏi môi trịnh hy tắc, Rồi chăm chú nhìn vào mặt anh. Ánh mắt cô nhìn xoáy vào Trịnh Hi Tắc. Anh không phải là người ấy. Lấy lại sự bình tĩnh sau cơn đau quặn thắt trong lòng, cô cụp mặt xuống, nói với vẻ lạnh tanh. Thời gian không còn nhiều nữa, và lại làm thế này sẽ nhòe hết phấn trang điểm trên mặt mất. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can của người khác của anh khiến Lương Duyệt giật mình. Cô cố gắng tránh ánh mắt ấy và nghe thấy anh nói. Đúng là nhòe hết rồi, nhưng như thế này sẽ giống cô dâu bình thường hơn. Trước mắt cô toàn là thợ ảnh chuyên nghiệp, những ánh đèn chuyên nghiệp. Tất cả đều là những thứ cô từng thấy trong mơ. Cô từng cho rằng cả đời mình chỉ cần có thể chụp một loạt ảnh với giá 5.000 tệ trong studio thì coi như giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi. Nhưng những thứ trước mắt cô bây giờ chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Đẹp đấy nhưng cũng rất dễ tan vỡ. Anh đề nghị đi hưởng tuần trăng mật ở Paris hoặc đảo Bali nhưng đều bị cô từ chối với lý do không đủ thời gian. Những thứ không thuộc về mình, càng đắt giá thì càng dễ mất. Nếu đã không thể làm một người coi tiền bạc là phù du, thì ít nhất cô cũng có thể nói không với những thứ không phải của mình. Tất cả những thứ này thuộc về trịnh phu nhân, chứ không thuộc về lương duyệt. Nhưng trịnh hy tắc thì lại có thể biến những bình thường nhất trở thành xa xỉ nhất, ví dụ như biến quang bận uyển thành một nơi chụp ảnh, ví dụ như mời các chuyên gia trang điểm đến tận nhà. Hơn nữa, lại còn mua rất nhiều áo cưới và khăn voan để cô lựa chọn. Cô đã đứng ở quang bận uyển trong giấc mơ của cô trước đây và chụp ảnh cùng một người đàn ông khác, mặc cho người chụp ảnh dùng mọi biện pháp để pha trò. Cô vẫn không sao nở được nụ cười. Cuối cùng, trịnh ghi tắc ôm chặt ngang lưng cô, chiếc áo sơ mi anh mặc tỏa ra mùi khúc thoang thoảng. Anh nói, nếu cô vẫn muốn giữ khuôn mặt âu sầu này để đi ngủ, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu không ngủ được thì rất có thể. Tôi sẽ vi phạm giao ước đấy, dù sao tôi cũng không phải là người chịu thiệt. Hôm ấy, trong series ảnh đầu tiên, Lương Duyệt với bộ áo cưới tỏ ra không lấy gì làm vui vẻ, đôi môi mím lại của cô tạo ra vẻ xa cách. Nhưng mấy series ảnh sau đó thì cô đã cười với một nụ cười dạng dỡ. Trông cô thật xứng đôi với người chồng chữ chạc đứng bên. Đó là câu nói đầu tiên của tất cả những ai đã xem qua tập ảnh cưới của họ. Cũng chính vì vậy, Lương Duyệt mới phải tìm một góc khuất để khóc. Không ai nhìn thấy điệu bộ thảm hại của cô lúc ấy. Chỉ có một bóng người lặng lẽ cùng chung nỗi đau với cô. Đó là chuyện của tháng 6 năm 2005. Chỉ nửa năm sau chung lỗi quay về. Vốn dĩ người đứng bên cạnh cô phải là anh. Trước đó, Lương Duyệt không chút để tâm đến các chi tiết của đám cưới. Tất cả đều do thư ký của Trịnh Hy Tắc gửi khách đến cho cô. Cô xem, sửa chữa rồi gửi lại. Thế là xong, tất cả chỉ có thế. Phương Nhược Nhã đến tìm Lương Duyệt để cùng đi ăn, nhưng vì quên sạc pin điện thoại nên đành phải lấy máy của cô ra để gọi. Khi nhìn thấy bản phách trong túi của Lương Duyệt, Phương Nhược Nhã bèn lôi ra đọc. Rồi lập tức câu mày Cậu bị tâm thần à Đám cưới cùng mình mà chẳng thèm để mắt đến một chút Sao lại phải gửi phách Bây giờ mắc bệnh tránh đám cưới rồi phải không Mới quen nhau một tháng mà đã nói chuyện cưới xin là cậu Bây giờ chán trường Buông xuôi cũng là cậu rốt cuộc cậu muốn gì hả Lương Duyệt ngước mắt lên nhìn nhược nhã Rồi đặt đôi đũa trong tay xuống nói Mình muốn uống rượu Hôm nay cậu uống với mình nhé Phương Nhược Nhã đưa mắt liếc nhìn chiếc túi dưới chân Lương Duyệt. Trong chiếc túi ấy có một đôi dép lê bằng len to, bèn nhẹ nhàng hỏi, Cậu về lấy đồ à? Lương Duyệt gật đầu, những ngón tay vẫn không ngừng run rẩy. Anh ấy có biết không? Phương Nhược Nhã tỏ ra rất thận trọng khi lựa chọn từ ngữ. Cô sợ chạm vào nỗi đau của bạn. Lương Duyệt thần người ra một lát rồi mỉm cười khẽ hỏi, Anh ấy là ai? biến thế vẻ cố làm như rất nhẹ nhõm của Lương Duyệt Phương Nhược Nhã không khỏi xót xa vì thế cô cố ghim câu định nói ra vỗ vai Lương Duyệt và nói to nói hay nhỉ ngoài mình ra đây còn ai rội hơi cùng uống với cậu nữa hả nhưng chúng ta phải nói trước với nhau là không được gọi cho anh chàng đáng ghét ấy tới đâu đấy Lương Duyệt cảm thấy trong lòng rất chua chát cô cắn chặt môi, gật đầu thực ra khi gặp Phương Nhược Nhã Cô có cảm giác như đã gặp được chung lỗi ở nơi xa cách muôn trùng ấy. Khi nhắc tới cô, liệu anh ấy có căm hật tới mức mãi mãi không muốn gặp lại nữa không? Giống như phương nhược nhã khi nhắc tới anh chàng kia. Cô cũng không biết nữa. Bức thư chuyển phát nhanh gửi hôm qua, không có nhiều nội dung. Trên một tờ giấy chỉ có bốn chữ, với nét lòng mẳng, nghiêng ngả bằng bút chì được viết một cách cầu thả. Không thể nào nghĩ được rằng tác giả của nó lại là một người đã từng đoạt giải trong cuộc thi thư pháp. Mấy chữ chúc mừng hạnh phúc có lẽ nên coi là sự chấp nhận của anh đối với kết cục này. Như thế cũng tốt, hạnh phúc của cô mãi mãi không thể do anh mang lại. Hai người có tu mấy kiếp, chẳng qua cũng chỉ để có được 4 năm bần hàn, vất vả ấy mà thôi. Được lắm, đúng là được lắm. Đến nửa đêm thì Lương Duyệt bị say, mới có một chai rượu mà cô đã đổ vục. Hai tay cô giữ chặt lấy chân cương nhược nhã, miệng lẩm bẩm như nói một mình. Sao mình lại nhu nhược đến thế này, mình cảm thấy bản thân thật xấu xa. Muốn an toàn ư, để tránh nguy hiểm ư, tất cả chỉ là cái cớ. Cái chính là mình thích tiền, nếu không phải vì tiền thì lúc đó mình đã tát vào mặt trịnh Hi tắc mấy cái. Giao kèo cái khỉ gì chứ? Tất cả đều là những lời lẽ xấu xa, bị ổi Nhưng mình đã không dám Vì sao mình không dám chứ? Vì anh ta có tiền Anh ta có thể mang lại cho mình tất cả những gì mà người khác không thể Và như vậy thì mình có khác gì những cô gái tầm thường khác đâu Thậm chí mình còn không bằng họ Mình còn không có lòng tự trọng, không có gì cả Sau đó cô cười chua chát rồi khóc rất cần thiết khóc xong rồi lại cười. Phương Dược Nhã ôm thân người mềm nhũn của cô trong tay, hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt của cô lã chã rơi xuống má lưng duyệt rất lạnh. Ký ức là liều thuốc đắng dày vò người ta, nhưng nếu không có ký ức thì cuộc đời sẽ rất vô vị. Theo thời gian, dần dần nó cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, những hình ảnh rõ ràng trong đó rồi cũng bị xé thành những mảnh vụn. Chỉ riêng nỗi đau là người ta còn nhớ. Chỉ có những ký ức tốt đẹp thì lại không thấy đâu nữa. Sau cùng, Lương Duyệt say đến mức không biết gì nữa. Cô nằm trên ghế và cười một cách gốc ngách. Phương Nhược Nhã vẫn còn tỉnh táo, nhưng cô không muốn nhờ Hàn Ly giúp đỡ. Nên chỉ còn cách lấy điện thoại của Lương Duyệt ra, gọi cho Trịnh Hy Tắc. Ở đầu dây bên kia có tiếng khóc lóc, kể lệ của một người phụ nữ. Còn giọng nói của Trịnh Hy Tắc thì dường như đang cố ném giận. Alo, có chuyện gì thế? Phương Nhược Nhã nhìn kỹ màn hình điện thoại để xác định rằng đó đúng là số điện thoại của Trịnh Hy Tắc Sau đó mới nói Chủ tịch Trịnh, tôi là Phương Nhược Nhã Lương Duyệt đã uống rất nhiều rượu Anh hãy đến đón cô ấy đi Các cô đang ở đâu? Trịnh Hy Tắc hỏi Nói xong tên và địa chỉ của nhà hàng Phương Nhược Nhã tắt máy Tiếp tục cúi xuống vốt ve mái tóc của Lương Duyệt, lúc đó đã ngủ say. Có điều, nét mặt của Phương Nhược Nhã thì lại rất lạnh lùng, vì cô biết một bí mật không lấy gì làm hay ho. Càng nghĩ cô càng tức giận, vì thế bàn tay cô không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Nó đã làm cho Lương Duyệt tỉnh dậy và tức giận. Lương Duyệt nói, này Phương Nhược Nhã, cậu đúng là kẻ xấu xa đến cậu mà cũng ăn hiếp mình. Phương Nhược Nhã cúi xuống áp má mình lên má Lương Duyệt, chầm ngâm một lúc rồi nói: mình có thể bắt nạt cậu, nhưng người khác thì không được làm vậy. Buổi tối hôm đó, Phương Nhược Nhã và Trịnh Hí Tắc đã nói chuyện với nhau rất lâu ở phía ngoài nhà hàng. Lương Duyệt nằm trên ghế và đánh một giấc ngon lành. Có lẽ gọi thế nào cô cũng không tỉnh dậy. Vì trong giấc mơ đó, có cả những thứ mà cô không muốn rời xa, không muốn buông tay. Người ta nói, giấc mơ thường trái với hiện thực. Thế nên, trong cuộc sống ở bên ngoài giấc mơ ấy, cuối cùng cô đã phải từ bỏ những thứ đó.